đã tẩm từ lâu, nhưng những nhánh di trinh đằng leo ngoài cửa sổ vẫn còn đọng lại những hạt nước. Sau một đêm được nước mưa tưới tắm, chúng càng trở nên dồi dào sức sống. Đáng tiếc, những nhánh di trinh này không biết được rằng qua mấy hôm nữa, sinh mệnh của chúng sẽ kết thúc cùng với cái ngôi nhà cổ này. Xuống dưới tầng hai, tôi mới phát hiện ra tiểu sảnh đã đi làm rồi. Nhưng cô ấy vẫn để cho tôi một phần điểm tâm Ăn xong buổi ăn sáng Tôi lượn một vòng từ tầng trên xuống dưới tầng dưới Tuy điện đã cắt rồi Nhưng nước vẫn chưa bị cắt Mấy ngày cuối chắc là vẫn có thể gắn trụ được Do không có điện Bữa trưa tôi đành phải đi ra ngoài ăn Nhưng so với bữa cơm tối hôm qua tiểu sảm nấu Bữa trưa này quả thật Nó khó ăn hơn là thức ăn của heo buổi chiều, không có việc gì làm, tôi đọc sách trong phòng một lúc Nhưng chỉ cần nhớ tới những cảnh tượng xảy ra trong căn phòng này tối hôm qua Tôi thật sự chẳng còn tâm trí đâu mà ngồi đọc nữa Mãi tới sẵn tối, trong lúc tôi đang chuẩn bị ra ngoài ăn tối Thì Tiểu Sảnh lại về sớm Tiểu Sảnh mặc một chiếc váy ngắn Tóc hơi ương ướt, trên người thì tỏa ra mùi nước Gọi đầu thơm mát Nhưng càng hấp dẫn hơn tôi chính là đồ ăn nhanh Cô ấy đã sách ở trên tay Cho dù từ trước tới nay tôi vốn rất ghét ăn đồ ăn nhanh kiểu Tây Nhưng trong thời khắc đặc biệt này, được ăn quả là khá ổn Khi trời đã tối hẳn, chúng tôi thắp nến Tôi bất giác tự chọc ghẹo cùng nhau ăn cơm với ánh nến Cái này chỉ được phục vụ trong nhà hàng cao cấp thôi đấy Khi tôi coi như bên cạnh Chẳng có ai ăn hết sạch phần đùi gà của mình Thì Tiểu Sảnh hầu như không đụng đến Tôi quệt dầu trên miệng rồi nói Tiểu Sảnh, em có thể ăn một chút gì được không? Bồ Tùng Linh Tiên Sinh đâu có viết về chuyện Nhếp Tiểu Sảnh nhịn ăn để giảm béo đâu Nhưng cô ấy làm nhạc đáp Bởi vì Nhếp Tiểu Sảnh d vậy không giống người thường kia mà sau khi thu dọn bữa tối sạch sẽ tiểu sạn bỗng hỏi nhỏ tôi đêm qua tại sao anh không ở lại đây cái này à tôi cười bói ró rồi nói anh thấy em đã ngủ sai rồi Tất nhiên là không cần ở bên cạnh nữa tiểu s không nói gì chỉ hết một hơi thật sâu ánh mắt cô ấy dường như còn giấu một cái điều gì đó Nhưng lại lãng tránh ánh mắt của tôi Trầm ngầm dưới ánh nến một hồi lâu Cô ấy đột nhiên lại nói chuyện Lần trước anh đã từng nói Anh lấy từ chỗ mấy sinh viên tới hoang thôn kia Rất là nhiều đồ ngọc cổ đại Hỏi cái này để làm gì? Tôi có chút thấp thợm bất an trả lời Những đồ ngọc đó lấy từ lòng đất hoang thôn lên Giống như là chiếc nhẫn đang đeo ở trên tay của anh Chúng thật sự có 5.000 năm lịch sử hay sao? Thì chuyên gia đều giám định qua rồi, chắc là như vậy thấy có thể cho em xem hay không? Cô ấy bước tới trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi rồi nói Chỉ xem thôi mà, không có động gì đánh đồ của anh đâu Không, tôi làm sao có thể từ chối yêu cầu nhỏ nhoi đó của cô ấy được chứ Tôi gặp đầu, được, chỉ cần xem cẩn thận một chút Nhất định là không được làm hỏng Những cái bảo bối này Càng không được để lộ tin tức của chúng ra bên ngoài Cái này đương nhiên là em biết rồi Hơn nữa trừ anh ra Em cũng không có người bạn nào khác Tôi gặp đầu Cầm lấy hai chiếc đèn pin Tôi và Tiểu Sảnh mỗi người một chiếc Rồi đi lên tầng 3 Bước lên cầu thang xoắn ốc tối ôm Tiểu Sảnh theo sao bám chặt lấy tôi Ánh đèn pin của tôi mở đường và chúng tôi đã tới cái căn phòng cuối cùng, trong hành lang ở trên tầng 3 Tôi đã để lại đây một chiếc cầu thang vừa vặn, gác vào cái lỗ hỏng ở trên trần nhà. Tôi dùm đèn pin sôi lên trên rồi nói, phải từ đây leo lên, em có sợ hay không? Không sợ. Tôi gặp đầu, một tay thì nắm lấy đèn pin, một tay thì vĩnh cầu thang. Khó khăn lắm mới chui qua được cái căn nhà gác xếp. Sau đó tiểu sảnh cũng theo sau, leo lên trên đó. Tôi nắm chặt tay cô ấy, tiện thể kéo cô ấy lên. Căn gác tối tâm, ngập tràn không khí đáng sợ. Cửa sổ đã bị chi trên đàn che kính, một ánh trăng cũng không lọt được vào. Tôi chỉ còn cách dùng đèn pin, quét một vòng. Mãi lâu sau mới tìm thấy được cái chiếc cặp đựng cái đồ ngọc. Cảm giác thật khó hiểu, Giống như là đang đào trọng mộ vậy. Trong phạm vi ánh đèn thu hẹp lại, Tùy vất vả mở chiếc cặp đó ra, Cẩn thận rõ rẽ, Lấy ra từng đồ ngọc ở trong đó. Ngọc hổ phách, ngọc bích, Búa ngọc, rùa ngọc, Và dao găm ngọc. Ánh đèn biên rọi vào những bão bối này, Bề mặt đồ ngọc tỏa ra Một ánh sáng thẳng quan kỳ dị. Tiểu sẵn vuốt ve, Tiểu vuốt ve, Những ngọc hổ phát tay cô ấy bắt đầu rung rảy tôi nhìn lại xung quanh đang tối đen trồng địa cung bỗng nhiên tôi nhớ tới bốn sinh viên hoặc là đã chết hoặc là bị mất thích hoặc là bị thần kinh khi họ đã vào địa cung thần bí ở trong lòng đất tại hoang Th lúc đối diện với những đồ ngọc này chắc là cũng có cảm giác tương tự tiểu sản bỗng thở già nói Bây giờ thì em đã tin rồi, chúng thật sự là đồ ngọc của 5.000 năm trước Tại sao? Bởi vì cảm giác trên tay của em Cô ấy chuyển đầu ngọc sang tay bên kia rồi lùi lại một bước nói Đúng khi mà tay em chạm vào những đồ ngọc này, em thật sự cảm nhận được tuổi của chúng Đây chính là giác quan thứ sáu của phụ nữ Có lẽ là vậy, anh hãy mau cất chúng đi Bỏ bối năm nghìn năm trước Em không dám chạm vào nữa đâu Tôi gặp đầu rồi lại lấy tờ giấy báo cũ Và bọc sớt, bọc chúng nó lại Cất lại đồ ngọc vào trong chiếc cặp Sau đó tôi kéo tay tiểu sảnh nói đại đã, anh còn cho em xem mấy cái thứ này nữa với ánh sáng đèn pin Tôi tìm thấy chiếc bàn trang điểm Thì thầm nói Đây là bàn trang điểm trước đây của Nhược Vân Sao nó không có gương? Cô ấy nhìn rõ khung gương trong bóng tối Thì nó bị vỡ lâu rồi Bỗng nhiên, tiểu sảnh hiểu ý nói Giống như là đêm qua, cô ấy và chồng Đúng, một tấm gương bị vỡ, sao có thể liền lại được? Nói xong, tôi mở hai cái ngăn kéo ở phía dưới Lấy ra những bức ảnh cụ của Nhật Vân và gia đình Âu Dương cộp với hai quyển sách của Trương Ái Linh. Dưới ánh đèn pin mờ mờ, tiểu sánh từ từ lật những tấm ảnh và trang sách, nhìn khuôn mặt của Nhật Vân trong ảnh, cô ấy buồn nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em thấy những cái thứ này, dường như em có thể hít thở cái hương trên người của cô ấy." Đúng như thế, anh cũng có cảm giác như vậy. "Không, cảm giác của anh và em không giống nhau." Bởi vì em là phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới cảm nhận được cái nỗi đau của Nhật Vân. Trước khi cô ấy gã cho Âu Dương, nhất định là một cô gái có rất nhiều hoài bão Cô ấy vì tình yêu sâu đậm với chàng trai Âu Dương, khồi ngô tuấn tú, mới hy sinh bản thân mà gã vào cái chiếc củi nhốt tù này. Em bảo quán trọ hoang thôn là củi nhốt tù, lẽ nào không phải hay sao? Gia đình Âu Dương bảo thủ và khép kính như vậy, cho dù là họ dọn tới Thượng Hải đi chăng nữa, cũng không dọn theo cả ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ ở Hoang Thôn. Đúng, ngôi nhà này đã biến thành một cái tiến sĩ đệ, bởi vậy mới lấy tên là Quán Trọ Hoang Thôn, chẳng qua là dựng lại một Hoang Thôn, thun nhỏ trên đất Thượng Hải mà thôi. chuyện kinh dị này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 Bị giam cầm trong một hoang thôn thu nhỏ Đúng, sau khi những vần gã vào quán trò hoang thôn Nhất định đã trải qua rất nhiều đau khổ Nhưng cô ấy không muốn biểu hiện ra ngoài Đành phải thông qua ánh mắt Hướng ra ngoài cửa sổ Thông qua những trang sách của Trương Ái Linh Tiểu sảnh thở dài Sau đó đem tất cả những số ảnh cũ cùng cuốn sách Để lại vào ngăn kéo Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy đi tới đầu bên kia của căn gác. Bỗng nhiên, ánh đèn sôi vào một cái bóng đen cao to. Đó là cái gì? Tiểu sẵn lập tức vồn lấy tay tôi. Tôi cẩn thận nhìn xem mới thốt lên nói. Không có gì, đó là cái tủ quần áo. Là tủ quần áo? Bên trong có quần áo của Nhật Vân? Có lẽ... Do phụ nữ bẩm sinh đã trung thành với cái tủ quần áo thể là cô ấy lập tức chạy tới bên chiếc tủ với ánh đèn pin cô ấy từ từ mở cánh tủ ra mùi ấm mốc khiến chúng tôi đều phải quay mặt đi một lúc sau ánh đèn sôi vào bên trong tủ tiểu sẵn đột nhiên hét lên thất thành có người chết tôi lập tức nắm chặt lấy tay cô ấy nói không b bên chồng chỉ là treo quần áo cái gì Tiểu sảnh rốt cuộc cũng đã định thần lại, cẩn thận nhìn vào trong tủ. Dưới ánh đèn pin mờ ảo, vài chiếc áo khoác màu đen, trông giống như là người bị chết treo. Tiểu sảnh cẩn thận rõ rén, thò tay vào trong, sờ vào một chiếc sườn xám bắt mắt. Lụa tơ tầm đều đã dòn tan rơi rụng, cô ấy đành phải bỏ xuống, cô ấy lại sờ vào cái chiếc áo bên cạnh. Là một chiếc áo khoác len màu đen kiểu dáng nữ Xem ra chất liệu và đường kim mũi chỉ đều rất tốt Nhưng vào thời đó chắc hẳn là một thứ xa xỉ Bỗng nhiên, tiểu sảnh hình như sờ thấy cái gì đó ở trên áo Tay cô ấy dừng lại trên túi áo Bên trong hình như có giống một cái vật gì Cô ấy lập tức thò tay vào trong chiếc túi Chiếc túi xem ra rất to, hình như nuốt chẩn Nửa cánh tay của cô ấy Cô ấy đã lôi một cuốn sổ tay trong túi áo ra Ánh đèn biên sôi lên cuốn sổ Tiểu sảnh cẩn thận rõ rén bưng nó lên Rõ ràng phấn khích cô ấy hào hứng nói Anh xem, đây là cái gì? Thì đó là cuốn sổ tay giấu trong túi áo Đây là một cuốn sổ bì da cứng màu đen Chắc là sản phẩm của hơn 50 năm trước Tôi nhẹ nhàng mở cuốn sách đó ra thì trên chương đầu tiên xuất hiện chữ viết bằng tay duyên dáng Nhật ký quán trọ hoang thôn với dòng chữ này còn có cả chữ ký của Nhật Vân Trờ đây chính là nhật ký của Nhật Vân năm đó ta để lại tiểu s sản thất thanh Ki kêu lên cô ấy thò tay vào vuút ve trang sách chạm vào chữ viết bằng bút mực đen của Nhật Vân ghi lại hóasà có Là cô ấy giấu khúng nhật ký ở trong tủ quần áo Thật mà khó tin được Có thể vốn gì không phải do cô ấy giấu Lúc này tôi gặp cuốn sổ lại Tôi bắt đầu hơi lo lắng nói Ở trần gác thật sự là bất tiện Thôi chúng ta phải xuống phòng dưới tầng 2 Rồi từ từ xem Tiểu sảnh cũng gặp đầu phải là chúng tôi đem theo cái cuốn sổ nhật ký Lèo xuống cầu thang Rời khỏi căn gác xếp Chúng tôi vội vàng trở lại căn phòng ở dưới tầng hai và lấy dùng đèn pin thật sự rất khó chịu. Tôi thắp một ngọn nến mới thì ánh nến được soi sáng căn phòng. Tôi và tiểu sảnh đều thở một hơi dài, dường như vừa được quay lại nhân gian. Sau đó, chúng tôi cùng nhau mở cuốn nhật ký quán Hoang thôn của Nhật Vân thì phát hiện bên trong thiếu sót và bị hư tổn rất nhiều có lẽ nhiều trang đã bị xé đi cả cụm bởi vậy làm cho cuốn nhật ký bị tàn phế không còn nguyên vẹn. Tôi đếm số lượng trang, còn chữ thì sót lại tổng cộng có hai mươi mấy trang. Những trang đầu tiên của cuốn nhật ký lại được bảo lưu hoàn toàn nguyên vẹn. Trên đầu trang viết ngày tháng 20 tháng 10 năm dân quốc 35. Nhật ký viết chiều thẳng dọc Từ phải sang trái Theo thói quen thời đó Từng chữ hán đẹp đẽ hiện ra trước mắt của tôi Trong đêm tối của quán trọ hoang thôn này Ánh nến lắc lư Chiếu đỏ những trang giấy vàng ố Tôi và tiểu sảnh đều nín thở Dường như thật sự đang nghe thấy những văn nói chuyện với chúng tôi Rồi cùng nhau đọc thầm những ngày đầu tiên Của Nhật Ký Quán Trọ Hoang Thôn Nắng, ngày 20 tháng 10 năm Dân Quốc 35 Hôm nay, đây là ngày đầu tiên của cuốn Nhật Ký này Cũng là ngày thứ hai mình gã vào Quán Trọ Hoang Thôn Đúng, hôm qua là ngày kết hôn của mình Mình nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi Tại sao người ta luôn nói rằng Phụ nữ đẹp nhất trong ngày cưới Hôm qua... Lúc mình khoát chiếc váy cưới trắng tinh khôi lên người Nhìn mình trong gương Mình thấy hình như đó là một người xa lạ Đúng vậy, cô ấy trong gương Trẻ trung nhường vậy, thuần khí nhường vậy Váy cưới như tuyết trắng Phủ lên trên người cô ấy Vậy mà cô ấy lại là mình hay sao? Mình lắc lắc đầu Cô ấy ở trong gương Cũng lắc lắc đầu Mình khẽ nói Cô ấy trong gương cũng móc máy môi Mình không dám tưởng tự Kể từ ngày hôm nay Mình đã biến thành cô ấy rồi Một người đàn bà Hoàn toàn xa lạ Xe hơi của gia đình Âu Dương Đợi mình ở dưới nhà Mẹ đưa mình xuống nhà Mấy cô gái giúp mình Đỡ váy cưới Đưa mình vào trong xe hơi Xe hơi đã tới khoáng trọ hoang thôn Chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ không dứt Rất nhiều người vây lấy mình để bước vào quán trọ hoang thôn Mình cuối gầm mặt xuống Thậm chí còn không dám nhìn rõ cái ngôi nhà này nó ra làm sao Trong phòng khách tất cả đã bố trí xong xuôi thành viễn mặc một bộ cơm lê thẳng tóc Đang mỉm cười chờ mình Anh ấy xem ra dáng vẻ túng túng, ngời ngời Ấm mắt miễn cười, toát lên một sự tự tin Bởi vì kể từ ngày hôm nay, anh ấy sẽ trở thành người chồng của mình Cha mẹ Thanh Viễn đang ngồi uy nghiêm chính giữa Tuy họ đã thẩm tra qua người con dâu này từ trước Nhưng vẫn cẩn thận, chăm chúng nhìn mình Mình giống như một thứ đồ chơi xinh đẹp Làm theo tất cả những bước dặn dò từ trước Hoàn thành tất cả nghi thức hôn lễ Rất nhiều người ở bàn rượu tiếng đến Rồi tiếng cười nói ồn ào Khiến mình không nghe rõ gì cả Giống như mơ thấy một giấc mơ Cứ như vậy ẩm ý cho tới tầng khuya Thanh viện mới kéo mình lên căn phòng trên tầng 3 Cả ngày mệt mỏi xả rời Mình ngã người ra giường một cái Là ngủ ngay Đó chính là hôn lễ của mình Ngày thứ hai, Thanh Viện kéo mình đi thỉnh an bố mẹ chồng Sau đó ở bên mình cả ngày Lúc này nhân lúc anh ấy xuống nhà Mình đã trốn ở trong phòng viết trang nhật ký này Kể từ ngày hôm nay, mình sẽ ghi lại mỗi ngày của mình Trong cái quán trọ hoang thôn vào trong cuốn nhật ký này Nó là người bạn giống kính trong lòng mình Trừ bản thân mình ra, bất cứ ai cũng không được nhìn thấy nó. Âm U, ngày 29 tháng 10, năm Dân Quốc 35 Hôm nay là ngày thứ 10, mình được gã vào quán trọ hoang thôn. Cha mẹ của Thanh Viện sống ở tầng 2. Mỗi buổi sáng, Thanh viễn đều đưa mình tới để thỉnh an họ. Anh ấy nói rằng đây là phép tắt của nhà Âu Dương từ trước đến nay. Cha mẹ chồng đều rất lớn tuổi rồi Còn Thanh Viễn lại là con trai duy nhất của họ Và cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Âu Dương Mình nghĩ rằng bố mẹ chồng đều rất cao tuổi mới có con Nhất định là rất yêu cái cậu con trai của mình Bởi vậy họ cũng nhất định sẽ yêu thương mình Kể từ hôm nay Thanh Viễn sẽ trở lại công ty để làm việc Nhà Âu Dương mở một công ty mậu dịch tại Thượng Hải Chuyên nhập khẩu thương phẩm đắt giá từ bên Mỹ về Bố mẹ chồng đều lớn tuổi rồi Việc làm ăn buôn bán của công ty Hoàn toàn chỉ có một mình thanh viện quản lý Vì thế, anh luôn bận tối mắt tối mũi Bây giờ đã là 9 giờ tối Anh ấy vẫn chưa về nhà Mình ngồi một mình trong phòng đọc sách Thẳng thờ viết nhật ký Thanh viện đã từng hứa với mình Sau khi kết hôn Mình vẫn có thể đến ngân hàng để làm việc Nhưng mà bây giờ Bố mẹ chồng đều không đồng ý Họ nói con giàu nhà Âu Dương Bác buộc phải ở nhà Thanh viện không thể nào làm trái lời cha mẹ Cuối cùng đã làm tiêu tan ý định đi làm của mình Tùy mới chỉ qua mười ngày, nhưng cảm giác sống như là mấy năm trôi qua. Đây chính là mùi vị của tân hôn hay sao? Cả đời cũng không hồi tưởng được hết. Có phải là do ngôi nhà này hay không nhỉ? Có lúc bước lên cầu, thang của quán trò hoang thô. Trong lòng mình lại sanh ra một cảm giác rất là kỳ lạ. Hình như có thể nghe thấy âm thanh gì đó Dừng lại, giọng tay nghe ngóng Thì lại không nghe thấy tiếng gì nữa Ôi, có phải là các cô giàu mới Đều đã nghi nhiều như vậy hay không? Đúng thế, nói thật mình có chút sợ bố chồng Quần áo ông ta mặc, và giọng nói chuyện Đều khiến cho mình phải âm thầm sợ hãi thành viễn toàn là an ủi mình Nói rằng nhà Âu Dương từ trước tới nay Ở nơi hẻo lánh Đương nhiên có những phong tục cổ hữu Thôi vậy, chỉ lúc nào đối diện với Thanh Viễn Mình mới cảm thấy được yên tâm Nhưng đêm nay, lúc nào thì anh ấy mới về kia chứ Âm U, ngày 24 tháng 12, năm Dân Quốc 35 Đêm nay là đêm bình an Bụi sáng hiếm hôi lắm Mình mới được xa khỏi cửa Những ngôi nhà Tây bên đường An Tức Hầu hết đều chăn đèn màu Hóa ra ngày mai là lễ Giáng sinh Đương nhiên những nhà treo đèn Đều là những người nước ngoài Nhà Âu Dương Tuyệt đối không bao giờ tổ chức những ngày lễ của người Tây Vương Nhưng thành viện đã hứa với mình rồi Tối nay anh ấy sẽ về nhà sớm Và cùng mình ăn một bữa tối nhưng thành viễn lại một lần nữa lại thất hứa rồi mình cùng ăn tối với bố mẹ chồng lúc họ ăn cơm không nói lấy một câu mình gần như là chẳng ăn cái gì cả liền chạy sang phòng cạnh phòng khách để ngồi đàn dương cầm Đúng rồi chiếc đàn dương cầm này có thể coi là của hồi môn của mình mỗi khi mình buồn chán Là sẽ ngồi trước cây đàn Để chơi bản nhạc Đàn dương cầm ngân lên Ngân lên Nước mắt mình lại lặng lẽ rơi xuống Mình phải đành ngồi lại Lao nước mắt Không, anh ấy không thể nào quên ngày hôm nay được Bởi vì hôm nay là tròn một năm Ngài chúng mình gặp nhau Đúng thế Đúng là tròn một năm trước Mình vẫn đang làm thư ký Văn phòng của Ngân hàng Trung Quốc Đêm bình an năm ngoái, những đồng nghiệp nữ đều lần lượt về nhà Chỉ còn có mình là vẫn đánh nốt một phần văn bản Bỗng nhiên mình phát hiện ra có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm Từ từ ngẩn đầu lên thì thấy một gương mặt khôi ngô túng tú Anh ấy chính là thanh viễn của mình Hóa ra anh ấy đã nhìn thấy mình như thế từ lâu rồi Mình hỏi anh ấy có việc gì không? Thì anh ấy lại gãi đầu hỏi phòng giám đốc ở đâu Từ đó trở đi, chiều nào anh ấy cũng tới văn phòng ngân hàng Chắc là những việc của tài vụ đều do anh ấy tự làm Bởi vì chỉ có như vậy anh ấy mới có cơ hội để nói chuyện với mình Mỗi lần anh ấy nói chuyện với mình thì đều lái sang rất nhiều chuyện khác Cứ nói chuyện trong văn phòng này là nói nửa ngày trời con mình thì lại ngại đuổi anh ấy đi sau đó anh ấy mời mình ra ngoài để nói chuyện trước tiên là quán cà phê quán cơm sau đó đến sạp chiếu phim ở công viên mọi người chặn mấy chốc đã phát hiện ra cái bí mật này công tử nhà Âu Dương Hình như đang theo đuổi mình những đồng nghiệp nữ nhìn minh bằng một con mắt ngưỡng mộ con lòng mình Thì lại thấp thởm bất an Không biết làm thế nào để đối diện với thanh viễn Người đàn ông này xuất sắc như vậy Phong độ đỉnh đạt, điềm đạm nho nhã Càng quan trọng hơn là gia đình anh ấy rất là giàu có Sở hữu một ngôi nhà Tây 3 tầng Trên đường an tức Mình biết có rất nhiều cô gái Đang âm thầm đấu tranh để dành anh ấy Nhưng anh ấy Lại chẳng ưng thích một ai Chỉ yêu có mỗi mình mình Cho đến lúc này Mình cũng không thể nào hiểu được Tại sao anh ấy lại chung thủy với có mỗi một mình mình Có lẽ là do đôi mắt của mình Anh ấy đã từng nói Trong đôi mắt mình Nó có một cái vẻ đẹp Xuyên thấu thời gian Cuối cùng Thì mình cũng bị thanh viện chinh phục Trước tình yêu nồng cháy của anh ấy Mình nghĩ anh ấy chính là nửa còn lại của cuộc đời mình Mọi người trong gia đình đều mừng cho mình Những đồng nghiệp nữ trong ngân hàng đều âm thầm đố kị với mình Vậy là vào một đêm mát mẻ tháng 7 Trong sự ngạc nhiên tròn xoe mắt của tất cả mọi người Có mặt trong quán ăn là Tống Mình đã nhận lời cầu hôn của anh ấy Đây chính là quá trình gặp gỡ yêu đương của chúng mình. Sau đó là hôn nhân của hai đứa. Trong trò một năm đó, mình từ một cô gái biến thành một người đàn bà. Nhưng mình cũng không rõ rốt cuộc bản thân mình đã biến đổi điều gì. Có lẽ giống như một con chim, Chỉ là từ cái chiếc lòng này, Nó đổi sang một chiếc lòng khác. Đánh đàn xong, Mình trở về căn phòng ở trên gác, lại thẫn thờ đọc truyền kỳ của Trương Ái Linh. Cuốn sách này mình đã đọc 20 lần rồi, có lẽ còn cần phải đọc thêm 20 lần nữa. Ban nãy, mình đã nghe một cuộc điện thoại của Thanh Viễn gọi về. Anh ấy nói tối nay anh ấy có tiệc mời quan trọng, ngày mai mới trở về nhà được. Mình không đáp một câu. Nhẹ nhàng gác máy Tiếp tục viết nhật ký của mình Một dáng sinh vui vẻ Các bạn thân yêu của mình Mưa nhỏ Ngày 1 tháng 4 Năm dân quốc 36 Còn nhớ Lúc làm việc tại ngân hàng trước đây Trong văn phòng Có một viên chức nước ngoài Ngày 1 tháng 4 hàng năm Đều bày ra rất nhiều trò đùa Quái ác Không bảo là đồng nghiệp nào đó, hôm nay trúng độc đắc đầu, thì sẽ nói rất nhiều về chiến tranh thế giới lần thứ ba, nổ ra vào tối hôm qua rồi. Hóa ra, ngày 1 tháng 4 là ngày nói dối của người nước ngoài. Hôm nay chính là ngày 1 tháng 4. Bác sĩ chiều nay đã đến, bố mẹ chồng đều rất lo lắng. Thanh viễn cũng đã về nhà sớm hơn hiếm thấy Sau khi khám xét cẩn thận Bác sĩ vô cùng trịnh trọng nói Mình đã có thai Nghe thấy tình này Mình bỗng chốc ngay cả người ra Nửa ngày vẫn chưa có phản ứng lại Đột nhiên mình hỏi nhỏ Đúng rồi, hôm nay là ngày vùng 1 tháng 4 Chắc là ông ta đang nói đùa Trong cái ngày lễ nói dối có đúng không? Bác sĩ ngốc nghếch đáp Xin lỗi thưa bà Ngài nói dối là cái gì? Mình bối rối cười cười, rồi không nói gì nữa. Nhưng tại sao lại nói với mình vào ngày hôm nay? Lẽ nào tất cả những thứ này đều là một số phận đùa cật với mình? Không, mình biết thế nào là có thai, Và cũng biết thế nào là mình sắp làm mẹ rồi. Nhưng mà mình không nói rõ được, Chỉ là trong giây phút đó, tim mình vô cớ, đập quá nhanh, Thanh viễn không hề đẩy tới biểu hiện của mình, Còn cha mẹ chồng thì vô cùng vui mừng. Bà nội rốt cuộc cũng đã lộ ra một nét mặt tươi cười, Nắm lấy tay mình, nói mãi không thôi. Khuôn mặt kính những nếp nhăn của bà, Giống như là ngôi mộ cổ, Của hơn 1.000 năm trước. Miệng bà thì lẫm bẩm, Phương ngữ vùng miền đông chiếc giang, Đến từ mình, nghe cũng còn không hiểu, cảm giác giống như là đang niệm thần chú với mình. Họ đã giày vò mình cả một ngày. Cho mãi đến tầm nửa đêm, mình mới được thanh thơi ngồi ở trong phòng sách để viết nhật ký. Mình nghĩ bây giờ, nếu có một hạt giống nho nhỏ nào đó ẩn trong bụng của mình nó đang đâm chồi nảy lộc, nó sẽ dần dần lớn lên, sau đó Tách gọi cơ thể của mẹ, nó sẽ giống ai nhỉ? Nó giống mình hay là giống thanh viễn? Mình nhẹ nhàng xoa bụng, thôi dừng bút tài đây. Nắng, ngày 3 tháng 4, năm Dân quốc 36. Hôm nay, lần đầu tiên quán trò hoang thôn đã tổ chức vũ hội. Sau hai hôm biết tin mình có thai, thanh viễn đã quyết định phải ăn mừng một cách linh đình. Và anh ấy đã mời tất cả những bạn bè trong giới làm ăn Tổ chức một vũ hội trong quán trò hoang thôn Đêm xuống, một khách quý đều đã đến Tất cả người giúp việc trong quán trò hoang thôn Đều trở nên bận rộn Trang trí phòng khách cao sang diễm lệ Thành viện đã kéo mình tới trung tâm phòng khách Tuyên bố với mọi người một tin vui Đó là mình sắp làm cha Trầm tiếng vỗ tay hoặc những lời ngưỡng mộ Hoặc là những lời đố kỵ của mọi người Thì máy phát nhạc vang lên, vũ hội lại bắt đầu Thanh viễn từ trước tới nay vốn là cao thủ trên sàn nhạy Nghe là dáng nhạy của anh ấy đã làm say lòng không biết bao nhiêu thiếu nữ Mình vốn không có biết nhảy cho lắm Sau khi quen Thanh viễn Anh ấy thường xuyên đưa mình tới Bách Lạc Môn Thất trùng thiên dưới sự dẫn dắt tỉ mị của anh ấy Kỹ năng nhạy của mình cũng đã khá lên nhanh chóng Nhưng sau khi gã vào nhà Âu Dương Mình cũng không còn cơ hội để khiêu vũ nữa Thậm chí thanh viện bên ngoài Có khiêu vũ cùng phụ nữ khác hay không Mình cũng chẳng biết được Theo giai điệu biết bao năm tháng vang lên Thanh viện đã ôm lấy mình Nhẹ nhàng khi vũ Âm nhạc giặc dìu dẫn bước Nhặt lại những tiếc tấu Đà Lãng quên từ thở nào Trời ơi Mình lâu lắm rồi không có cảm giác như thế này Và chúng mình Đã dính chặt vào nhau Cánh tay khỏe mạnh của anh ấy Đã ôm lấy eo của mình Và mình nhẹ nhàng Áp đầu lên vai anh ấy Một cảm giác Giống như là một chiếc thuyền nhỏ Cập vào bến cảng Những người khi vũ xung quanh Đều nhìn chúng mình không chấp mắt Chúng mình đã trở thành trung tâm của vũ hội Tuy vậy, nhưng mình chẳng muốn làm hoàng hậu của vũ hội gì đó Mình chỉ muốn là một người đàn bà duy nhất Mà thanh viện sẽ yêu thương Mình lại ngẩn đầu lên Nhìn vào mắt anh ấy Trong ánh mắt giọng dàng của anh ấy rõ ràng có sự áy náy và báo đền. Đúng vậy, năm nay mình đối với anh ấy đầy oán hận, đêm anh ấy không về, anh ấy cũng không nói một lời hỏi thăm. Trên người anh ấy lại có vết son phấn ở bên ngoài. Bây giờ thì đã đều tan thành mây khói. Thanh Viễn, anh chắc chắn đã từng nghe những lời tâm sự của em. Bất luận Anh đã từng làm gì, em cũng đều tha thứ cho anh rồi Đúng thế, chúng mình sẽ trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc Chúng mình sẽ sinh ra rất nhiều con Và quán trọ hoang thôn cũng không còn cô đơn thanh vắng nữa Mà sẽ trở nên sống đồng tươi vui Âm U, ngày 25 tháng 5, năm Dân Quốc 36 Mấy ngày trước Mình đã từng nói trong nhập ký Cha mẹ chồng về quê một chuyến Đó là một nơi gọi là Hoang Thu Nghe nói là ở đó còn có một ngôi nhà cổ tên là Tiến Sĩ Đệ Hôm qua lúc sẵn tối Cha mẹ chồng rốt cuộc đã tức tóc đi về Hình như đem thứ gì đó quan trọng để về quê Để trong một chiếc cặp da to tướng Biểu hiện của họ nhìn rất là kỳ quái Mình không biết đã xảy ra cái chuyện gì, chỉ biết xoa xoa cái bụng theo phản xạ. Vóc dáng mình đã bắt đầu sưng phù lên, nhưng trong lòng mình vẫn rất vui, bởi vì con mình nó càng ngày càng lớn. Cha mẹ chồng và thanh viện cứ thầm thiền to nhỏ, giống như đang giấu mình thương lượng một việc gì đó rất quan trọng. Mình âm thầm, có chút dự cảm đáng sợ. Cả ngày đều trốn ở trong phòng, không có ra ngoài Gần 12 giờ đêm, mình vẫn chưa dám ngủ Lúc này Thanh Viễn lại lôi mình ra, đưa mình tới một căn phòng trống Cha mẹ chồng cũng đợi mình ở nơi đấy Họ đã đóng chặt cửa lại, bảo mình nằm lên bàn ở giữa phòng Mình rất sợ, không khí này, thật sự mình không dám nằm ra đấy Mẹ chồng liền tới trách mắng, răng dạy mình vài câu. Cuối cùng, dưới sự khẩn cầu của Thanh Viện, mình đành phải nằm ngửa lên trên bàn, giống như là một thai phụ sắp sinh đẻ. Bố chồng đã mở chiếc cặp da, đem từ dưới quê lên, lãng ra một chiếc rương, hình như được làm bằng ngọc. Sau đó, Thanh Viện cẩn thận rõ rén, mở cái chiếc rương. Thò tai bưng ra một cái vật hình tròn Thành viễn toàn thân run rảy nói Đây là nhẫn ngọc sao? Mẹ chồng gật đầu nói Nhanh tiến hành đi Dù sao thì cũng phải tới bước này Thành viễn từ từ đến bên cạnh mình Cầm lấy cái tay trái của mình Và chiếc nhẫn ngọc hiện ra trước mắt mình rõ mồm một Nó bằng ngọc màu xanh non Bên cạnh còn có một vệnh đỏ đung vắt mắt Phát ra một thứ ánh sáng phản quang kỳ dị Ở dưới ánh đèn Mình lập tức giải dụa Nhưng đã bị thanh viện giữ chặt lại Hình như anh ấy nước mắt lưng trồng Anh nói nhỏ Nhật văn, yên tâm đi Em sẽ không có chuyện gì đâu Giống như là đeo một chiếc nhẫn vậy Mắt nhìn vào ngón trỏ trên tay mình Đang bị thanh viện tốn chặt Lấy không sao cử động được Sau đó anh lấy từ từ đeo cái chiếc nhẫn đó lên ngón tay mình. Chiếc ngọc lam toát lập tức như một chiếc đai nó thắt chặt cái ngón trỏ của mình. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người mình. Phúc chắc mình cảm nhận được thai nhi trong bụng, kêu lên một tiếng dài. Vậy. vậy là mình cũng khóc lóc hét lên, nhưng thành viện vẫn sống chết giữ mình lại, cảm giác trên ngón tay Khiến cho mình toàn thân bị kiệt quệ Không thể nào phản kháng được Dưới ánh đèn mờ ảo Mình chỉ nhìn thấy bố chồng hài lòng gặp đầu Khuôn mặt già lua Giống như một cái xác ướp của ông ta Lặt lừ trước mắt của mình Sau đó mình nghe thấy những câu nói kỳ lạ Phát ra từ mồm của ông ấy Rõ ràng không phải là tiếng nói của loài người Nó giống như là đang niệm một câu thần chú gì đó Liên tục không dứt vào tai của mình Âm thanh này Nó có một tiếng tấu rất đặc biệt Giống như một loại ca dao cổ xưa Mình lập tức nhớ tới một quyển sách Từng nói về một số vu ca Tại nơi nào đó Khi thi hành phép thuộc Không, âm thanh đáng sào cổ xưa này Rõ ràng muốn cướp đi giải dụa Nhưng trong người Không còn chút sức lực nào nữa Mình chỉ còn biết khóc Nước mắt vàng dùa Trong ánh sáng lắc lư Mình nhìn thấy rõ thanh viễn và mẹ chồng Vây quanh mình Họ vòng tròn này tới vòng tròn khác Miệng cứ lầm rầm niệm chú Mọi vật trước mắt đều trở nên mờ ảo mông lung Và mình dần dần không còn nhìn thấy gì cả Và cũng không nghe thấy gì cả Mình cảm giác như bản thân Giống như bị bắt tới một bộ lạc nào đó bảy chói chang đem cống lễ trên bàn, những giả nhân này quanh mình hát hò nhảy múa, còn mình và con thì trở thành tế phẩm đáng thương. Mình đã mất đi tri giác, sau đó xảy ra những gì thì mình không còn biết được nữa. Đợi tới khi mình tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau rồi. Mình phát giác bản thân đang nằm ở trong phòng ngủ, thanh viện lo lắng nhìn mình. Mình dụi mắt hỏi, tối hôm qua, em nằm mơ thấy mọi người đã đặt em lên bàn, vây quanh em hát hò nhảy múa Thành viễn đành phải bối rối nói, vậy sao? Vì chỉ là một giấc mơ nên không cần phải lo lắng quá. Nhưng mình lập tức cảm thấy có vật gì đó ở trên ngón tay. Mình dơ ngón tay trái lên xem, chiếc nhẫn ngọc đã nghiễm nhiên đeo trên ngón trỏ của mình. Mình hét lên thất thanh, "Tại là cái gì? Tại sao cái chiếc nhẫn ngọc ở trong mơ nó lại đeo lên trên ngón tay của em?" Lúc này Thanh viện đã không còn gì để nói nữa. Mình muốn rút chiếc nhẫn đó ra, nhưng bất luận mình dùng bao nhiêu sức, nhẫn ngọc vẫn kiên quyết dính chặt trên ngón tay của mình, thậm chí càng lúc càng chặt, khiến cho ngón tay mình đau đến khô cùng cả một ngày. Mình đã tìm đủ mọi cách để tháo chiếc nhẫn ngọc đó ra Nhưng nó giống như là có sức sống Không tài nào rút ra đường Mình đau khổ truy vấn thanh viện Còn anh ấy thì cười đau khổ không muốn trả lời Mình lại cả gàng đi hỏi cha mẹ chồng Thì họ mỉm cười không ngừng an ủi mình Nói tối quà đó chỉ là một tập tục của nhà Âu Dương mà thôi Đó là để cầu chúc bình an Cho mẹ tròn con vuông Còn về chiếc nhẫn ngọc thần kỳ Họ lại không nói nguyên do cho mình rõ Lúc này mình lại trốn trong phòng viết nhật ký Mình, chiếc nhẫn ngọc Và những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua Đều là sự thật Mình không hề nằm mơ thấy ác mộng Không, nó còn đáng sợ hơn là cả ác mộng Khi thấy họ vây quanh mình Hát hò nhảy múa vu ca cổ xưa Còn cho mình đeo cái chiếc nhẫn ngọc Và cái đeo nó lên Thì sẽ không bao giờ tháo nó ra được nữa Trời ơi, chồng mình và bố mẹ chồng mình Rốt cuộc là đang làm cái gì đây? Nhà Âu Dương, rốt cuộc là con người thế nào? Đến tầng bây giờ Khi mình vuốt ve đứa con trong bụng Cảm thấy đây là một sai lầm cái thời ngài mình gả vào nhà của Âu Dương trở đi đã là một sai lầm to lớn. Không, mình phải làm sao bây giờ? Nhiều mai, ngày 18 tháng 6, năm dân quốc thứ 36. Mình nhìn thấy ma. Hôm qua, thân tối tài không về, bố mẹ chồng thì cũng về quê, chỉ còn một mình mình ngủ ở trên tầng 3. Đến nửa đêm Mình bỗng cảm thấy ngón tay mình đau nhức Hóa ra chiếc nhẫn ngọc đã thắt vào trong da thịt của mình Mình vuốt chặt cái ngón tay trỏ Thì phát hiện ở ngoài hành lang đang sáng đèn Mình nhịn đau bước ra khỏi phòng Thì thấy không phải là ánh đèn Mà là một thứ ánh sáng trắng kỳ quái Đang chiếu sáng một bóng đen tại cửa cầu thang Mình khẽ kêu lên một tiếng thanh viễn Nhưng bóng tối đó không hề có chút phản ứng Mình lo lắng chạy lại Nhưng cái bóng đó đã đi xuống cầu thang Kỳ lạ ở chỗ Ánh sáng trắng bước sao Đều sôi vào cái bóng đó Còn xung quanh đều là một vùng tối đen Mình lại chậm chậm đi theo cái bóng đen Xuống tầng 2 Thì mới nhìn rõ đó là một người đàn ông cao to Hình như không phải là Thanh Viễn Người đàn ông đó Lộ ra một bàn tay trắng toát Và đẩy cửa phòng Mình cũng đi theo đến cửa Thì nhìn thấy trong phòng có vài người đã treo cổ chết Mình sợ đến nổi xích nữa la hét lên Nhưng miệng lại không thốt ra được một câu nào Quảng sợ khiến mình gần như Quên mất sự đau đớn trên ngón tay Lúc này mình rốt cuộc đã nhìn rõ người đàn ông đó Hóa ra là một ông Tây Da dẻ trắng bờ Tóc màu hạt dẻ Mắt màu nâu Xem ra khoảng ngoài 40 tuổi Càng khiến mình sợ hãi ở chỗ Người chết treo cổ trong phòng Cũng là người nước ngoài Một người đàn bà và ba đứa trẻ nhỏ Thân hình mềm ạc của họ Treo lên trên không trung Cứ lắc lư qua lại Tóc dài xỏa xuống Che lắp nửa khuôn mặt Bàn chân trần dũi thẳng ra Xem ra họ đã ngừng hơi thở Ông thầy nhìn cảnh tượng trước mắt cũng tuyệt vọng hét lên Nhưng kỳ lạ ở chỗ Mình không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào cả Chỉ thấy cái miệng ngoát ra Còn không biết là đang kêu lên cái gì Có lẽ những người treo cổ chết Chính là vợ con của ông ta Mình nghĩ bất cứ ai đến bước đường này Cũng sẽ điều phát điên lên Mình không biết bản thân nên làm gì Chỉ còn cách hét to lên Nhưng người đàn ông đó Không có bất cứ phản ứng gì cả Mình trọn mắt nhìn ông ta Đang đứng lên trên ghế Sau đó thồng vào một sợi dây Đang treo ở trên không vào cổ Lập tức ánh sáng trắng Rồi sáng khuôn mặt người đàn ông Và biểu cảm đó thật là kỳ lạ Miệng ông ta thậm chí còn mỉm cười Dường như là một sự giải thoát cho số phận Sau đó ông ấy đạm cái chiếc ghế xuống Dày treo thắt chặt vào cổ của ông ta Cả thân hình đều treo lên trên thông trung Đột nhiên chân của ông ta dãy đạp loạn xạ Ra dáng vẻ vô cùng đau khổ Đồ tài lắc lư yếu ớt Lẽ nào ông ấy đang hối hận vì đã treo cổ Thì đúng lúc này một vùng ánh sáng chói mắt Bắt đầu lé lên trên đỉnh đầu Lập tức khiến mình phải nhắm nghiêng mắt lại Đợi tới lúc mình mở mắt ra Thì mọi thứ trước mắt đều đã biến đổi Mấy người tay treo cổ chết đều biến mất Và căn phòng được thu dọn rất là gọn gàng sạch sẽ Mấy nữ giúp việc chạy tới Họ đang hoảng loạn, vây lấy mình Mình không dám tin vào mắt mình Nhưng trong phòng thật sự không có người nước ngoài nào cả Và mấy sợi dây treo cổ cũng không còn tồn tại nữa Chỉ có một chiếc sà nhà vắt xuyên qua, những nữ giúp việc nói ban nải họ có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mình nên đã chạy lên bật đèn, phát hiện mình đang vô cùng hoảng sợ đứng ở nơi đây. Nhưng mình vẫn không thể nào tin được cái cho họ nghe về cảnh tượng khủng khiếp, mình vừa nhìn thấy ban nải, nhưng nữ giúp việc đều lắc đầu, nhìn từ biểu hiện của họ cho thấy chắc nghĩ mình là bị điên rồi. Lúc sao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 Sau khi quân đội Nhật chiếm lệnh khu phố Tây của Thượng Hải Muốn đưa hết người Âu Châu vào trong trại tập trung Vài quân Nhật đã xông vào căn nhà và đã làm nhục người vợ của chủ hộ Pháp Vậy là gia đình này đã không chịu nổi sự ô nhục đó Nên đã cùng nhau treo cổ tự tử trên căn phòng tầng thứ hai Trời ơi, mình đã nhìn thấy ma Đúng Ban nãy mình đã nhìn thấy gia đình người Pháp này, nhìn thấy cảnh tượng họ treo cổ tự tử, nhưng tại sao chỉ có mỗi một mình mình nhìn thấy? Bỗng nhiên mình nghĩ tới chiếc nhẫn ngọc, nghĩ tới nghi thức đáng sợ đó và nghĩ tới khuôn mặt lạnh tanh như xác ướp của cha mẹ chồng. Không, mình không dám nghĩ tiếp nữa. Có lẽ quán trọ Hoang thôn vốn dĩ là một ngôi nhà ma. Nhật ký hôm nay. Viết tới đây mà thôi. Mưa to ngày 19 tháng 6, năm dân quốc thứ 36. Đang mưa to như trút nước ngoài cửa sổ. Hôm nay, mình không thể nào chịu đựng được nữa, mình hạ quyết tâm nhất định phải hỏi cho rõ nguyên nhân, nếu không thì mình sẽ phát điên lên mất. Tạ ơn trời đất, hôm nay rốt cục Thanh Viễn đã về nhà sớm, nhân cơ hội bố mẹ chồng không có ở nhà, Mình kéo anh ấy vào trong phòng ngủ Mưa to ngoài cửa sổ Khiến cho thanh viễn cảm thấy sốt ruột Anh ấy cứ đi đi lại lại Giống như một phạm nhân đang bị thẩm vấn Mình run rảy hỏi Anh có còn yêu em không? Hỏi cái này làm gì? Anh ấy quay người lại Nhìn ra cửa sổ đang ướt mưa Tại sao phải đeo cái nhẫn ngọc này lên tay của em? Tại sao lại phải hát vua ca với em Và tại sao em lại nhìn thấy ma Bởi vì em là con dâu của nhà Âu Dương Thành viện quay đầu lại Biểu hiện anh ta rất là kỳ lạ Giống như đang đứng giữa sự phải trái Mình suy nghĩ sâu xa vài phút Anh ấy rốt cuộc đã thốt ra một câu Thật ra việc này sớm muộn gì Anh cũng phải nói cho em Chỉ lo cho em cảm thấy sợ hãi Nàng mãi không dám nói ra. Rốt cuộc là biết gì? Chúng ta là vợ chồng, còn có gì không thể nói được hay sao? Thành Viễn ngập ngừng hồi lâu chậm rãi nói, "Bí mật của Hoang thôn. Bí mật Hoang thôn mà cũng có bí mật gì? Em có biết lịch sử của gia tộc Âu Dương chúng ta hay không?" Thành hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. "Lịch sử toàn bởn cả con người." Nhà sử học luôn nói rằng Trung Quốc có 5000 năm lịch sử, khởi nguồn từ mặt đất Trung Nguyên cổ xưa. Nhưng nhà sử học vốn không biết ở vùng quê hương sông nước Giang Nam cách tài 5000 năm vẫn còn tồn tại một vương quốc cổ kính. Anh không phải là nhà sử học thì làm sao mà anh biết được? Thành Viễn lạnh lùng cười, anh đương nhiên là biết. Em nghe anh nói trước cái đã. Giang Nam hơn 5.000 năm trước Vốn là vùng ao hồ Thuộc thờ nguyên thủy mộng mị Chính là trong cái thời kỳ Hoang dã Trước bình minh này Bỗng nhiên xuất hiện những thiên thần Trong truyền thiết Họ đến từ đại dương mênh mông Điều khiển những chiếc thuyền độc mộc to lớn Rồi đổ bộ lên bờ biển Tại một vùng hoang dã Nơi đó chính là hoang thôn ngày nay À em hiểu rồi, hoàng thôn chính là nơi Các thiên thần đã đổ bộ lên bờ biển Đúng, nhưng đây không phải là thần toại Mà nó là sự thật của lịch sử Những thiên thần đến từ một nơi vô cùng xa xôi Và nơi xa xôi đó, nó vô cùng thần bí đến nỗi Từ trước tới nay, chưa có người nào đặt chân đến Nhưng những thiên thần và nhân loại giống nhau về hình dạng Họ đã nhanh chóng Phát hiện ra mảnh đất này phù hợp với mình nên đã định cư trên bờ biển hoang sơ này thành viễn là im lặng hồi lâu có chút đau khổ nói nhưng điều quan trọng hơn là họ đã phát hiện ra một thứ vô cùng quan trọng tại gần bờ biển hoang sơ này thứ gì mà vô cùng quan trọng cái này thì anh cũng không rõ bởi vì bí mật này nó quá quan trọng chỉ có một mình cha anh biết Cha anh đã từng nói Chỉ khi nào ông ta hấp hối Thì mới nói rõ cho anh biết cái bí mật này Mình bỗng nhiên cảm thấy lành lành Ôm lấy vai Thế thì nói về những thiên thần đó vậy Được, các thiên thần đó sống ở một vùng đất hoang sơ Bên bờ biển Một thời gian thì vượt qua những dãy núi trùng điệp Khởi hành về hướng Bắc Họ phát hiện ra một vùng đất màu mỡ Đây chính là đồng bằng Giang Nam cổ xưa Vậy là các thiên thần đã chinh phục các cư dân địa phương Kiến lập lên một vương quốc hùng mạnh và thịnh vượng Vương quốc này gọi là Cổ Ngọc Quốc Là Cổ Ngọc Quốc? Đúng, bởi vì họ rất thích dùng đồ ngọc Bất luận là trong sống thường nhật hay là trong tôn giáo thờ cúng Đồ ngọc đều là thức không thể thiếu Nhưng những phương tộc của cổ Ngọc Quốc cũng chính là hậu duệ của những thiên thần, không những nắm bắt được kỹ thuật chế tác đồ Ngọc, mà còn có thể tận dụng sức mạnh thần bí của Ngọc Đế sáng tạo ra những kỳ tích mà trong thời đó không thể có. Sức mạnh thần bí của Ngọc, em không hiểu. Nhìn xem, chiếc nhẫn Ngọc trên ngón tay em là đã hiểu rồi. Mình cuối đầu nhìn vào chiếc nhẫn ngọc, lập tức hiểu ra thế nào là sức mạnh thần bí. Đúng vậy, đó giống như sinh mệnh của mình vậy, và có thể bám chặt cứng vào ngón tay của mình, và có lẽ nó vẫn còn có nhiều sức mạnh hơn nữa. Thành viễn lại tiếp tục nói, Bởi vì vương tộc cổ Ngọc Quốc có thể nắm vững và tận dụng sức mạnh của đồ ngọc, khiến đất nước của họ nhanh chóng phát triển hùng mạnh bạt thành vượng, sáng tạo ra văn minh cổ đại uy uy hoàng xung quanh khu vực Thái Hồ. Họ thậm chí còn xây dựng lên một thành phố có cung điện khí chất hùng vĩ, tế đàn và điện thần khổng lồ, và còn có cả lăng mộ vua chúa sâu ở trong lòng đất. Và thứ quan trọng nhất trong cổ Ngọc Quốc chính là ngọc, một lượng lớn đồ bằng ngọc được chế tác tinh xảo. Còn hậu vệ của những thiên thần, vương tộc Lại nắm phận bí mật cao nhất của Ngọc Bí mật cao nhất của Ngọc là gì? Cái này anh cũng không biết rõ Nhưng bí mật cao nhất đó thật sự tồn tại Thôi được rồi, bây giờ nói tiếp về vương tộc đó Cổ Ngọc Quốc là vương quốc được thống trị bởi một nữ vương Và rất kỳ lạ có đúng không? Càng kỳ lạ hơn nữa Nữ vương vốn không phải là do cha truyền con nói Mà là một thiếm nữ được chọn ra Ở trong vương tộc để kế tục ngồi báo nữ vương Nữ vương này chiếm giữ quyền tôn giáo Và cũng chính là đại tế lệ của cổ Ngọc Quốc Người phụ nữ này như thế thật sự Khiến người ta ngưỡng mộ Nhưng thành vị lắc đầu Không, nữ vương vốn không có quyền lực thật sự Các vương tộc mới có thể khống chế toàn bộ Còn nữ vương bắt buộc phải giữ trinh tiết cả đời Nếu không sẽ phải tận sát mà tạ tội Nữ vương bắt buộc cả đời mình là trinh nữ Quy định này hơi quang đường làm sao? Đúng, có một chút quang đường Nhưng đối với cổ Ngọc Quốc thời đó mà nói Sứ mệnh đầu tiên của nữ vương là kế tế tự Bởi vậy bắt buộc Phải có một người con gái thuần khiết, nếu không sẽ xúc phạm tới thiên thần tổ tiên. Cô ấy quá thật đáng thương! Sự hồn vinh của cổ Ngọc Quốc kéo dài khoảng 1.000 năm, Nhưng sức mạnh thần kỳ lúc nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn chặn sự suy vong của nó. Bởi vì đây là một quy luật, tự nhiên đúng là có một chút quan đường, Nhưng đối với cổ Ngọc Quốc, thời đó mà nói, Sứ mệnh đầu tiên của nữ vương là tế tự Bởi vậy bắt buộc phải là một người con gái thuần khí Nếu không thì sẽ xúc phạm tới thiên thần tổ tiên Ôi, cô ấy thật đáng thương Sự phồn vinh của cổ Ngọc Quốc kéo dài khoảng 1.000 năm Nhưng sức mạnh thần kỳ nào đi chăng nữa Cũng không thể ngăn chặn sự suy vong của nó Bởi vì đây là một quy luật tự nhiên Bất cứ nền văn minh nào Đột nhiên phát triển Thì cũng đều đột nhiên tiêu vong Và cổ Ngọc Quốc cũng không ngoại lệ Nó đã bị quấy rối bởi thù Trong giặc ngoài Thù trong là lũ lục kéo dài hàng trăm năm Nước Thái Hồ đã dân trào thành thiên tai Nhấn chìm rụng lúa và thành thị Giặc ngoài là sự xâm lược Của những bộ lạc lân cận Họ tuy là hậu Nhưng dũng cảm và thiện chiến. Vương tộc của cổ Ngọc Quốc đã bị cuộc sống xa hoa, Làm cho thối nát từ lâu. Tuy có sức mạnh thần bí của Ngọc Khí, Nhưng cũng không thể kháng cự lại, giặt ở bên ngoài. Mình gặt đầu cướp lời hỏi, thế cổ Ngọc Quốc đã diệt vong như vậy hay sao? Không, cổ Ngọc Quốc diệt vong là do một người đàn bà, Và khoảng 4000 năm trước, Cổ Ngọc Quốc là một nữ vương tuyệt sắc giai nhân. Thì cô ấy biết rõ mình phải giữ gìn trên tiếng suốt đời, nhưng vẫn yêu một tên nô lệ trẻ. Tình yêu của nữ vương và nô lệ. Bây giờ xem ra rất lãng mạn có đúng không? Nhưng đối với Cổ Ngọc Quốc thời đó, lại là một hành động đại nghịch bất hiếu xâm phạm tổ tiên. Nhưng nữ vương kiên quyết giữ lấy tình yêu của mình và đã phát sinh quan hệ với người đàn ông mà mình yêu. Sau đó, quan hệ của họ đã bị vương tộc phát hiện và căn cứ vào quy tắc của tổ tiên, nữ vương bắt buộc phải tự sát để gột rửa tội ác. Mình chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Thế cô ấy có chết hay không? Đúng, nữ vương xinh đẹp đã tự tử vì tình, dùng một con dao găm để cắt cổ hỏng. Lời tiên đoán của cô ấy trước khi chết, cổ Ngọc Quốc sẽ bị diệt vong sau một năm Lúc cô ấy chết, trên tay có đeo một chiếc nhẫn ngọc, máu đỏ tươi đã nhượng lên mặt nhẫn, lao thế nào cũng không sạch Các vương tộc đều bị cái chết của nữ vương làm cho chấn động Họ cảm thấy ái náy và cắn rứt nên đã đem cái chiếc nhẫn ngọc có dính máu tươi của nữ vương thành dị vật cao nhất đấy dân tế cho vương tộc bởi rằng nổi ai oán về cái chết của nữ vương đã gợi gắm cái chiếc nhẫn ngọc chứa đựng một sức mạnh thần kỳ. Nghe tới đây, mình lập tức giơ ngón tay trái lên, chiếc nhẫn đó đang phát ra một ánh sáng quái diện. Đúng vậy, vệt đó đọng trên chiếc nhẫn không phải là máu tươi của nữ vương bị thấm vào hay sao? Thành Viễn nắm lấy tay mình tiếp tục nói, Quả nhiên một năm sau khi nữ vương tự sát Cổ Ngọc Quốc đã bị nước khác lớn mạnh hơn chiếm lĩnh Giết sạch hầu hết cư dân Phóng hỏa, hủy diệt thành thị và cung điện văn minh cổ Ngọc Quốc Đã bị quỷ diệt triệt để Thậm chí còn không để lại bất cứ vết tích nào ở trong sự sách Nhưng có một số vương tộc sống sót lại Họ đã mang cái chiếc nhẫn ngọc của nữ vương tháo chạy ra bờ biển hoang vu Mà trước đây, tổ tiên đã đổ bộ, bộ lên bờ. Cũng chính là hoang thôn ngày nay. Đúng, những người đã chạy tới hoang thôn ngày nay, Trên lãnh thổ mà tổ tiên trước đây đã đổ bộ lên, Và họ sống cuộc sống ẩn dật, Họ tiếp tục duy trì cái phương thức sống cổ xưa, Hết đời này qua đời khác, Ở bên bờ biển hoang vô phong kính đó. sao triều Nam Bắc, Họ liền lấy họ là Âu Dương Và trở thành tại tộc của vùng đất đó Nhưng vẫn không giao tiếp với thế giới bên ngoài Mãi tới tận đời mình có một vị độ tiến sĩ Sau đó được ngự giá, phong tặng tấm bi tiết hành Cuối cùng, thành viện thợ phào như trút hết được gánh nặng trong người Buồn bã nói Bây giờ thì em đã hiểu lịch sử của gia tộc Âu Dương của chúng ta rồi chứ Lúc này mưa ngoài cửa sổ đã ngớt dần, mình nhìn thấy mắt Thanh Viễn rung rẩy hỏi: "Anh nói là gia tộc Âu Dương là hậu của vương tộc cổ đại?" "Không sai, gia tộc của anh là hậu duệ của vương tộc cổ Ngọc Quốc 5000 năm, năm trước. Những người trong gia tộc anh từ khi sinh ra đã không giống với người khác. Những việc này không được để cho người ngoài biết, nếu ai tiết lộ Cái bí mật của gia tộc thì nhất định sẽ bị sự trừng phạt nghiêm khắc nhất Đó chính là bí mật của Hoàng Thu Thế vậy còn chiếc nhẫn thì sao? Tại sao phải đeo nó lên trên tay của em? Bởi vì đây là quy tắc của gia tộc nhà Anh Mấy nghìn năm trước đều như vậy Chiếc nhẫn ọc này đã nhớ máu của nữ vương cuối cùng Máu cũng đại diện cho sinh mệnh của nữ vương Bởi vậy chiếc nhẫn ngọc chứa đựng sức mạnh thần bí nó có thể cho em nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được, và cũng có thể phù hộ bình yên cho em. Vì thế, khi con dâu nhà Âu Dương có thai, thì phải bắt buộc đeo cái chiếc nhẫn ngọc này lên, đó là thánh vật của gia tộc, ẩn giống bí mật của nguyên cổ, và sẽ khiến cho đứa trẻ trong bụng em khác với những người thường. Khi đeo chiếc nhẫn ngọc này lên, đồng thời những thành viên trong tộc Còn phải cử hành những nghi lễ đặc biệt cho thai phụ Hát những bài vu ca từ thời xa xưa truyền lại Đó cũng là để phù hộ bình an cho mẹ con em Những chiếc nhẫn ngọc đeo lên trên tay, làm sao mà không thể nào tháo ra được Thành viễn mỉm cười nói, không có việc gì đâu, đợi khi em sinh con ra Thì chiếc nhẫn ngọc đó sẽ tự động tháo ra được Sau đó gia đình anh Sẽ mang cái nhẫn ngọc đó trở về hoang thôn Cất giấu tại một nơi bí mật Ở trong ngôi nhà cổ của gia đình anh Nhật Vân Xin em nhất định hãy ghi nhớ Chiếc nhẫn ngọc này là thánh vật quan trọng nhất Của gia tộc anh Tuyệt đối không được làm mất Và cũng không làm tiết lộ cho người khác biết Cái bí mật này Mình lặng lẽ Lấy cúng nhật ký ra, nằm trên giường để ghi lại cảm giác của mình sau khi làm mẹ. Mưa nhỏ, ngày 5 tháng 4 năm dân quốc 37. Thành mình lất phất mưa phùn, khách đi đường thắm nỗi buồn xót xa. Lúc này, ngoài cửa sổ đang mưa nhỏ, làm mình nhớ lại bài thơ này. Hôm nay là tiết Thanh minh, vốn là phải về quê tảo mộ, Nhưng Gia Minh mới sanh được vài tháng Thế nên trong nhà không tiến hành nghi thức tế lễ Thành viện nhân cơ hội bố mẹ có ở nhà Nên đã mời díp ảnh gia tới để chụp một bức ảnh cả gia đình Địa điểm chụp ảnh chọn ở dưới tầng trệt Trong căn phòng đặt chiếc đàn dương cầm Sau khi bố trí xong đèn Mình và Thanh viễn cha mẹ chồng Đều đứng xếp thành một vị trí song xôi gia đình được ơ mở trong lòng của mình nhiếp ảnh gia muốn khuôn mặt chúng mình phải tươi cười nhưng chúng mình đều không tài nào làm ông ấy hài lòng được cuối cùng ông ấy cũng đành phải chụp một bức ảnh gia đình toàn vẻ mặt nghiêm nghị lúc đó đối diện với ống kính máy ảnh mình chỉ cảm thấy khủng hoảng và sợ hãi con trai trong lòng mình cũng bắt khóc giống như bị lấy mất linh hồn vậy Mình biết đây là ảo giác của bản thân, nhưng gần đây ảo giác của mình càng lúc càng mạnh lên. Mình thường thấy những cảnh tượng đáng sợ ở trong giấc mơ. Mình mơ thấy con mình biến thành con hút máu, nó treo lộn ngược lên trên xà nhà, rồi mình mơ thấy chồng mình miệng mọc ra răng nanh nhỏ máu, bò lên hút máu ở trên cổ mình, rồi mình mơ thấy bố chồng biến thành một xác ướp đời nhà Thanh, giơ đôi tay ra nhảy cà Rồi mình mới thấy mẹ chồng lộ ra một bộ xương trắng toát, bò ra từ trong quan tài. Đúng, những cơn ấc mộng mấy tháng nay không ngừng đeo bám mình, khiến mình không còn bất cứ một niềm vui nào khi mới làm mẹ, chỉ có duy nhất sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Âm u, ngày 6 tháng 4 năm dân quốc 37.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 Đợi sau khi gia viễn, gia Minh ngủ, một mình mình xuống tầng trạch, mở chiếc đàn dương cầm của mình ra. lòng lắm rồi mình không đánh đàn dương cầm. Lúc mình chạm vào những phím đàn, đã không kìm được nước mắt. Cũng vẫn là giai điệu, cho tới tầng mãi mãi. Bây giờ giai điệu này đối với mình, nó càng quan trọng hơn nữa. Mình chỉ có thể nói là đàn dương cầm chính là thứ duy nhất. Để mình trút hết bầu tâm sự Đúng vậy, chỉ trước cây đàn Trong giai điệu Mình mới cảm thấy vui vẻ Mới cảm thấy chính mình Mình là một người đàn bà Tên là Nhật Vân Chứ không phải là con dâu của nhà Âu Dương Đúng lúc Mình đang chìm đắm trong tiếng dưng cầm Thì bỗng phát hiện ra thanh vãn Đang đứng ở sau lưng mình từ lâu lắm Sắc mặt anh ấy xem ra rất là không ổn Hì như là có uống một chút rầu anh ấy bảo mình từng có đánh đàn nữa Vĩnh viễn không được đánh đàn bởi vì anh ấy ghét dáng vẻ của mình khi ngồi đánh đàn Cuối cùng mình đã không thể nào chịu đựng được nữa mình nói trừ khi mình chết đi nếu không thì mình sẽ khóc bao giờ từ bỏ đánh đàn dương cầm nhưng mình không ngờ rằng anh ấy là tá mình một cái Mình sờ lên má, vừa bị thanh viễn tác, nước mắt mình không kìm nén được, lạ chả rơi. Kết hôn với anh ấy hơn một năm, tuy anh ấy lành nhạt với mình, nhưng từ trước tới nay chưa từng đánh mình. Cảm giác nhục nhã lúc này, khiến mình nghỉ tới cái chết. Thanh viễn hình như cũng đã tỉnh táo lại, anh ấy sợ hãi ôm lấy mình, nhỏ nhẹ xin lỗi mình, nhưng mình chỉ đáp được anh bằng một sự yên lặng. Sau đó, Thanh viện cũng bắt đầu thút thít khóc. Anh ấy nói hình như đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, tự mình lẩm bẩm nói: "Em đừng khóc nữa, thật sự lòng anh còn đau đớn hơn em. Em không biết anh là con trai của vợ thế." Mình rốt cuộc đã lên tiếng. Vợ thế là gì? Vậy là Thanh Viễn đã kể hết cho chính mình nghe, hóa ra và thấy là một phong tục của miền Đông Kiếp Gia, những nhà khá giả không có con trai bỏ tiền thuê vợ ở nhà người nghèo để sinh con. Năm đó, cha của Thanh Viễn đã tới tuổi trung niên mà vẫn chưa có con nên đã bỏ tiền mời một người vợ thấy đến nhà, sau đó sinh hạ ra được Thanh Viễn. Vợ thấy luôn nhớ nhung người chồng và người con của mình trong một lần bỏ trốn ra khỏi hoang thôn. Đã bị bắt giữ lại Rồi bị trừng phạt bằng cách dìm xuống giếng Tức là bị quản xuống giếng cho chết Nga Thật ra hồi đó Gia đình Âu Dương đã giết hết mẹ của anh ấy Là do lo sợ bà sau khi trốn thoát khỏi hoàng thôn Sẽ tiết lộ cái bí mật của gia tộc Âu Dương ra ngoài Thế nên mới dìm bà xuống giếng Thật tế là giết được người diệt khẩu Thật ra trong lòng Thanh Viện rất hận cha anh ấy Bởi vì cha đã giết mẹ của anh Nhưng tất cả những điều này đều vì bí mật của gia tộc Âu Dương Ai cũng không được phép vi phạm quy tắc của tổ tiên Bất luận đau khổ đến nhường nào cũng bắt buộc phải chịu đựng Hóa ra Thanh Viện vốn không phải là con đẻ của mẹ chồng Trong lòng mình cảm thấy vô cùng kinh ngạc Trở lại phòng sách trên gác Mình vội vã viết nhật ký ngày hôm nay Nhà Âu Dương chỉ vì giữ bí mật Mà có thể giết chết mẹ của Thanh Viễn Vậy thì không biết có giết mình hay không? Nhiều may, ngày 10 tháng 4 năm Dân Quốc 37 Hôm nay tinh thần của mình xấu tới đỉnh điểm Bởi vì đàn dương cặp của mình Không thể đánh được nữa rồi Mình mở chiếc đàn ra kiểm tra mới phát hiện Là có bộ phận trong đó đã bị đập nát Nhìn cái bộ phận đập nát thảm hại này Lòng mình vô cùng đau đớn Chiếc đàn này là quà tặng mà mẹ đã mua tặng cho mình Là của hồi môn của nhà mẹ đẻ của mình Thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mệnh buổi tối, mình ép Thanh Viễn vào căn phòng trên tầng 2 Anh ấy thừa nhận là anh ấy có đập vỡ cây đàn dương cầm Để mình không còn vương vấn gì tới nhà mẹ đẻ Nhưng mình vẫn không sao tin nổi Người chồng mà mình đã từng yêu sâu đậm Đã đập vỡ cái món quà quan trọng nhất của cuộc đời mình Tim mình đã bị anh ấy đập vỡ vụn rồi Từ ngày vào quán trò hoang thôn tới nay Mình đã nhẫn này quá lâu Nhưng mình không thể tha thứ cho thanh viễn Khi anh ấy đã ra tay với chiếc đàn của mình Vậy là mình phát tiết ra Tất cả những đau khổ trong lòng Nước mắt vàng dùa Tim cũng bị như là dao đâm Nhưng Thanh Viễn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh Anh ấy lạnh lùng nói Nhật Vân gã vào nhà Âu Dương chúng ta đi Thì phải sống một cuộc sống khác Hãy quên hết cái thế giới bên ngoài kia đi Tại sao những việc người khác có thể làm các người lại không làm được lẽ nào là các người không phải là con người Thành viễn từ từ gặt đầu không sai bọn anh không phải là con người lời nói của anh khiến cho mình kinh ngạc biểu hiện nghiêm túc của anh ấy rất là thật tuyệt đối không thể là đang đùa cờ mình Trung rãy hỏi không phải người thì là gì” Nghe anh nói gia tộc Âu Dương của bọn anh giống với con người bình thường Anh kể tổ tiên của anh 5.000 năm trước là vương tộc thống trị của cổ Ngọc Quốc Giang Nam Họ vốn không phải là cư dân ở Đại Lục này Mà đến từ một nơi vô cùng xa xôi và thần bí Tóm lại là gia tộc của bọn anh là một chủng loài khác Trong huyết mạch của bọn anh vẫn đang chảy dòng máu của tổ tiên Cổ quốc ngọc 5000 năm, năm trước, mục đích sinh tồn của bọn anh là để giữ gìn cái bí mật của gia tộc. Mình lại ngạc nhiên tới mức sững sờ, lẽ nào chồng mình cũng không phải là người hay sao? Không, mình nghĩ Thanh Viễn đã phát điên rồi, mình không thể sống với người điên này. Rốt cuộc, mình cả gan nói, "Thanh Viễn, chúng ta hãy ly hôn đi." Vì thế, anh mới không dám nói những chuyện này cho em biết có đúng hay không. Đúng, nhưng làm con dao của nhà Âu Dương, em cũng nên biết những bí mật này. Bây giờ anh đã kể hết rồi, cũng coi như là đã hoàn thành tâm nguyện của mình." Thành Viễn đột nhiên xoa bụng mình rồi nói, "Nhật Vân, em gả vào nhà Âu Dương cũng là một thành viên của gia tộc anh, bất luận thế nào em bắt buộc phải tuân thủ theo quy tắc của gia tộc Nếu không thì sẽ xảy ra bi kịch Tim mình lập tức đập thành thịt Bi kịch thành viễn hình như nói tới điều gì đó cấm kỵ Biểu hiện sắc bối rối Đừng sợ Bây giờ thì có chiếc nhẫn ngọc phù hộ cho em Em sẽ mau sanh con ra bình an Anh tin rằng mọi việc sẽ đều viên mãn Tiếp đó anh ấy Nói rất nhiều câu an ủi mình Nhưng lòng mình cứ rối như tơ vò Không thốt nên được lời nào Đợi sau khi thanh viễn ngủ rồi Mình lặng lẽ vào phòng khách Mở nhật ký của mình ra Mưa rơi ngoài cửa sổ Khiến mình cảm thấy tâm trạng bị rối bời Giờ đây, mình cũng là thành viên Của một gia tộc cổ xưa này Nhưng đây là sự lựa chọn Của bản thân mình hay sao? Sanh ra là đàn bà Thì nhất định sẽ như vậy hay sao? Có lẽ không ai tin nổi những gì Mình và Thanh viễn đã nói ban nại Mình đều nhớ rõ từng câu một Lúc này mình đã ghi chúng Không sai lấy một từ Chắc đây cũng là trang nhật ký dài nhất của mình Âm U ngày 2 tháng 12 Năm Dân Quốc 36 Trải qua hơn 9 tháng sau Mai là ngày dự định sanh con của mình Thành viễn đã mời một bác sĩ giỏi nhất ở Thượng Hải cho mình Sáng mai sẽ tới nhà để trong mình Bố chồng nói chỉ cần có chiếc nhẫn ngọc ở đây Đứa trẻ sẽ sinh ra thuận lợi Lúc này mình nằm một mình ở trong phòng ngủ thanh viễn ngủ phòng ở bên cạnh Anh ấy nói hãy có động tĩnh gì là sẽ chạy sang để ngó mình Nhân lúc rảnh rỗi mình đã lấy ngay cái cuốn nhật ký đó ra Và cái bụng bào viết nhật ký thật là chẳng dễ dàng một chút nào Nhưng mình vẫn phải viết ra đây Bởi vì ngày mai con của mình sẽ ra đời rồi Mình sẽ trở thành một người mẹ đúng nghĩa Thế nên mình muốn ghi lại tâm trạng bản thân trong thời khắc này Nhưng cảm giác trong lòng mình lúc này thật sự rất kỳ lạ Không hề có bất cứ niềm vui nào của người sắp làm mẹ Tuy mình cũng đã từng nghe nói, phụ nữ đẻ con so trước khi sanh đều rất căng thẳng, nhưng mình lại không có cảm giác như vậy. Mình từ trước tới nay đều không lo lắng quá trình sanh con, mình chỉ lo lắng cho tương lai của mình và con. Nhớ lại bí mật của nhà Âu Dương, còn có cả cha mẹ chồng thì tim mình bất giác, đập nhanh một cách vô cớ. Mình không biết cảm giác này sẽ còn duy trì bao lâu nữa. Biết đâu sẽ là cả một đời Đêm qua mình nằm mơ thấy ác mộng Mơ thấy mình sanh ra Không phải là đứa trẻ Mà đó là một viên ngọc đá màu xanh Được tạc thành hình dạng thai nhi Khi tỉnh dậy trong cơn ác mộng Mình cảm thấy toàn thân mướt mồ hôi Mình biết điều đó sẽ không thể trở thành hiện thực Nhưng đây chỉ là cơn ác mộng thứ chính Trong nửa tháng nay của mình Viết tới đây, mình dơ ngón tay trái lên, vệt đỏ đung trên nhẫn ngọc, đang phát ra một ánh sáng mờ ảo. Đó là máu của nữ vương, hơn 4.000 năm trước, và cô ấy cũng đang nhìn mình hay sao? Nắng, ngày 10 tháng 12 năm Dân Quốc 36, 7 ngày trước khi con trai của mình chào đời, thật khó mà hình dung được sự đau đớn lúc trở dạ Phải chăng mình đã sinh ra một đứa bé trai khỏe mạnh Thằng bé nó rất giống Thanh Viễn Xem ra nó sẽ thừa hưởng rất nhiều cái, cái gen di truyền của gia tộc Âu Dư Thanh Viễn đặt tên cho con trai là Gia Minh Hy vọng nó có thể phát huy truyền thống của nhà Âu Dư Lúc mình ôm Gia Minh, nhìn khuôn mặt xinh xắn của nó Nước mắt mình đã rơi xuống Mình xem nó chẳng mấy chóc Là sẽ biết ăn sữa Mình nhẹ nhàng hôn con Mong rằng con sẽ trưởng thành thuận lợi Hạnh phúc viên mãn như thế Đây đều là mong muốn chung của tất cả những bà mẹ Ngày thứ hai khi mình sanh Gia Minh Thì phát hiện ra chiếc nhẫn Nó đã tụt ra khỏi tay mình Xem ra thành Viễn nói không sai Mình đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình thành Viễn đã lấy đi chiếc nhẫn Ngọc Nói là sẽ giao lại cho bố mẹ chồng Và họ sẽ đem cái chiếc nhẫn ngọc trở lại nhà hoặc ở hoang thôn Mình đã 7 ngày không viết nhật ký Nhân cơ hội này trong phòng không có ai Em nói gì? Thành viện giống như đang nghe lầm vậy Em nói, em muốn ly hôn với anh Nước mắt mình lưng trồng Thành viện, em đã nói từng yêu anh Nhưng em không thể tiếp tục sống cùng anh được nữa Em không thể trở thành vật hy sinh cho gia tộc của anh Ngôi nhà này vốn dĩ là một cái lòng Là một địa ngục để nuốt chững linh hồn con người Hơn nữa, em phải mang theo con trai em Bất kể trong khuyết mạch của nó đang mang dòng máu gì của ai Nhưng nó phải được sở hữu nhân sinh và hạnh phúc Giống như những đứa trẻ khác Em yêu con trai gia minh của em em tuyệt đối không để nó ở trong bóng tối của gia tộc Nó có quyền được hưởng hạnh phúc thành viễn lắc đầu dữ dàng nói Em điên rồi hay sao? Từ trước tới nay chỉ cần gã vào nhà Âu Dương Hoang Thôn Là tuyệt đối không được bỏ đi Nếu như con giàu muốn tự mình trốn chạy bỏ đi Thì sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc Cái gì gọi là sự trừng phạt nghiêm khắc? Anh ấy nhìn chằm chằm rồi nhả ra một chữ chết. Nhưng mình đã không còn sợ hãi nữa rồi, lạnh lùng đáp, vì tự do em tân nguyện chết. Nhật ký Nhật Vân tới đây là hết, đằng sau toàn là những trang giấy trắng.